Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nọc.com, chương 104, 104 cốc trà xanh, đông chân chân không nghĩ đến đông tuyết lục sẽ đột nhiên đạp chính mình. Tuy rằng hiện tại đã là đầu hạ, nhưng đột nhiên rơi vào trong nước, nàng vẫn là lạnh được thẳng ruôn, thảm hại hơn là nàng không biết bơi. Lúc này đông chân chân hoàn toàn quên mất chính mình là cứu ba cái người chết đuối nữ sống lôi phong, giống một cái ướt sủng đồng dạng điên cuồng dãy dụa. Cứu mạng A, ta không biết bơi, nhanh cứu ta. Trong dãy dụ nàng liền uống vài khẩu uống nước, bị ngẹn ít hầu mũi cơ hồ hít thở không thông, đông tuyết lục thưởng thức một chút đông chân chân dãy dụ bộ dáng mới đúng bờ sông công tác nhân viên đạo. Các ngươi còn không nhanh chóng cứu người, đông chân chân chết không luyến tiếp, nhưng nàng còn chưa có phát huy công cụ người tác dụng, như thế nào có thể dễ dàng say chết. Kiểm sát sảnh làm sự tình nhóm lúc này mới phục hồi tinh thần, lần lượt nhảy vào trong sông đi cứu người, hai cái làm sự tình bơi tới đông chân chân bên người. Kéo tay nàng đem nàng cứu lên bờ vừa, đông chân chân lúc này đã uống không ít uống nước, sau khi lên bờ một bên run run một bên nôn mửa, cả người mười phần chật vật, nhưng càng chật vật còn tại phía sau. Nàng hôm nay vì hướng đông tuyết lục khoe khoang, cố ý xuyên mới làm sợi tổng hợp váy liền áo đi ra, sợi tổng hợp loại này bố vì sao tại sau này sẽ bị đào thải, cũng bởi vì nó có hai cái trí mạng khuyết điểm, một là kính gió, đông lạnh hà nóng. Mặt khác chính là vừa gặp được mồ hôi hoặc là thủy hội gắt gao dính vào trên người, hơn nửa trở nên rất trong suốt, lúc này đông chân chân trên người sợi tổng hợp liền gắt gao dính vào trên người, mặt sau váy còn dính vào trong kẻ mông, trên người đồ lót rõ ràng hiển lộ ra, liền hết sức khó xử, ở đây các nam nhân mặt tăng được đỏ bừng, cũng không dám nhìn thẳng đông chân chân, đông tuyết lục nhìn xem bên bờ giống như xuyên thấu thị trang đông chân chân, khóe miệng hung hăng co quát một chút. Nàng thật không nghĩ tới sợi tổng hợp gặp được thủy sau sẽ biến thành như vậy, ôn như quy đưa cho nàng cái kia sợi tổng hợp váy, về sau chỉ sợ muốn đem gác xó, mấy cái hài tử chạy đến bờ sông, chỉ vào đông chân chân nở nụ cười, ha ha ha các ngươi nhìn, nữ nhân kia quần đùi lộ ra, nàng váy vì cái gì sẽ nhét vào trong mông, như vậy sẽ không khó chịu sao, nàng có thể là thải không giấy chùi đít đi, đông tuyết lục, mọi người, đông chân chân nghe được hài tử lời nói cúi đầu vừa thấy. Lập tức phát ra một trận tiếng thét chói tai, a a a, nàng hai tay che ngực, được phát hiện váy phía dưới cũng thay đổi cực kỳ trong suốt, nàng nhanh chóng phân ra một bàn tay che chở phía dưới, nhưng như vậy thứ nhất là không tay đi kéo mông khâu váy, tóm lại chính là xấu hổ đến mức khiến người ngón chân móc ra nhất ngôi biệt thự đi ra, phó giám đốc công an tỉnh đi qua, chỉ huy làm sự tình nhóm đem đông chân chân mang đi, đem người nhanh chóng mang về cho ta, đợi lát nữa công nhân muốn tan việc. Nháo lên được không tốt nhìn, hai cái nữ cán sự nhanh chóng tiến lên bắt đông chân chân tay, chúng ta là kiểm sát sảnh, bởi vì ngươi cùng nghiêm bộ trưởng liên quan đến làm hư làm giả lừa gạt nhân dân, chúng ta bây giờ muốn đem ngươi mang về làm điều tra, đông chân chân ngủ lôi oanh đỉnh, đông chân chân sắc mặt tái nhợt, đông chân chân hai tay run rẫy, kiểm sát sảnh, chẳng lẽ nàng giả vờ chuyện cứu người bị phát hiện, nàng nghĩ tới đông tuyết lục, trách không được tiện nhân kia sẽ đột nhiên ước nàng đi ra nàng thật là sơ suất quá, hơn nữa nàng lần này đi ra vẫn là gạt nghiêm Vĩnh An mới ra ngoài, đông chân chân trong lòng hận đến mức muốn mạng, nàng dùng lực phản kháng lên. Các ngươi đều là tên lừa đảo, ta không theo các ngươi trở về. Các ngươi buông ra ta, mau thả ra ta. a Bên bờ phiến đá xanh thượng mọc đầy rêu xanh, nàng dùng sức quá mạnh dưới chân vừa trượt, cả người hướng phía trước té xuống, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, đông chân chân mặt trước chịu đánh vào trên mặt đất. Tráng trùng điệp va chạm tại một khối phiến đá xanh thượng, máu tươi trào ra, đem mảnh đất kia mặt đều nhiễm đỏ, hai cái nữ cán sự vội vàng đem nàng nâng dậy đến, chỉ thấy đông chân chân tráng phá một cái lỗ máu, mũi miệng đều bị đập rách da, huyết chảy đầy đất mặt, nhìn xem mười phần dọa người, đông chân chân mắt đầy những sao, thân thủ đi trên đầu một vòng, một tay máu, lập tức hai mắt một phen hôn mê đi qua, đây cũng quá xui xẻo đi, bất quá đối phó đông chân chân loại này ác nhân. Rót nửa nấm mốc cũng không tính quá phận, Đông tuyết lục nhìn xem giống heo chết đồng dạng bị khiên đông chân chân, khóe miệng hướng lên trên gợi lên, nghiêm vĩnh an cũng không biết mình bị tố cáo, càng không biết đông chân chân đã gặp họa, lúc này hắn đầy mặt hồng quan ngồi ở trong phòng làm việc đầu, đang tiếp thụ cấp dưới thổi phòng, ta từ sớm liền đã nói, giống nghiêm bộ trưởng như vậy có chiếc công vô tư, nhìn xa trong rộng lãnh đạo, được đến mặt trên thưởng thức là chuyện sớm hay muộn. Nghiêm bộ trưởng bày mưu nghỉ kế, lại thương cảm cấp dưới, càng khó được là thể nghiệm và quan sát dân tình, quốc gia phát triển liền cần nghiêm bộ trưởng ngài lãnh đạo như vậy. Cấp dưới định hot một cái tiếp một cái, nghiêm vĩnh an trên mặt thần sắc nghiêm túc, được chỉ cần quen thuộc hắn người liền sẽ phát hiện hắn đặt ở ghế dựa bên cạnh tay tại nhẹ nhàng đánh nhịp, đây là hắn tâm tình tốt khi một động tác, đúng lúc này, cửa phòng làm việc ầm một tiếng bị đẩy ra, một hàng mặt kiểu áo tôn trung sơn nam nhân đi đến. Trong văn phòng mấy người bị hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía sông tới người, nghiêm vĩnh an mày trâu lên, trong lòng đột nhiên dâng lên nhất cổ dự cảm chẳng lành, một cái khỉ ốm nam nhân thấy thế bò chớ đồng dạng nhảy dựng lên, các ngươi là cái nào ngành, ai bảo các ngươi tùy ý vào, đoàn người đều không nói chuyện, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài từ xa đến gần, chúng ta là kiểm sát sảnh không làm tròn trách nhiệm xâm phạm bản quyền ngành liền nghiêm bộ trưởng lợi dụng quyền lực chế tạo giả dối nhân dân anh hùng sự tình, chúng ta muốn dẫn hắn trở về làm điều tra, tiếng nói rơi, trong văn phòng yên lặng vài giây, nghiêm Vĩnh An đang nghe kiểm sát sảnh ba chữ thì móng tay dùng lực xẹt qua ghế dựa, ngón trỏ móng tay đắp chăn lật đứng lên, tay đứt ruột sốt đâu đến hắn mặt không bị khống chế run lên, nghiêm Vĩnh An đứng lên nói, nguyên lai là trịnh phó giám đốc công an tỉnh, bất quá trịnh phó giám đốc công an tỉnh nói tất cả lên án đều là giả dối hư ảo. Kính xin trịnh phó giám đốc công an tỉnh nói cẩn thận, nghiêm bộ trưởng đến kiểm soát sảnh lại biện giải cũng không muộn, trịnh phó giám đốc công an tỉnh nói ánh mắt dừng ở trên tay hắn, nghiêm bộ trưởng tay muốn hay không đi bệnh viện nhìn một cái, lúc này đi qua không chuẩn còn có thể gặp được nghiêm bộ trưởng vị hôn thê đông chân chân đồng chí, nghiêm vĩnh an trong lòng trầm xuống, mặt ngoài bình tĩnh đạo, đông đồng chí nàng làm sao, trịnh phó giám đốc công an tỉnh cười khẽ một tiếng, đông đồng chí rớt xuống thủy đi. Bởi vì không biết bơi thiếu chút nữa chết đuối, bị người cứu đi lên sau không cẩn thận trượt chân, mới vừa rồi bị đưa đi bệnh viện băng bó miệng vết thương, văn phòng mấy người thuộc hạ nghe được không biết bơi vài chữ, hai mặt nhìn nhau, nghiêm bộ trưởng vị hôn thê không phải là bởi vì cứu người chết đuối mới bị tuyên truyền vì sống lôi phong sao, trong đó cứu một người vẫn là nghiêm bộ trưởng tiểu nhi tử đâu, như thế nào hiện tại biến thành không biết bơi, còn kém điểm chết đuối, nói như vậy. Vài người ánh mắt khống chế không được hướng nghiêm Vĩnh An trên mặt nhìn lại, nghiêm Vĩnh An tâm thẳng tắp đi xuống rơi xuống, chưa từng làm sự tình ta sẽ không thừa nhận, bất quá ta hội phối hợp kiểm sát sảnh điều tra, trịnh phó giám đốc công an tỉnh cười nói, đây là tốt nhất, nghiêm bộ trưởng bên này thỉnh, chờ nghiêm Vĩnh An vừa đi, toàn bộ phòng tài vụ lập tức nổ, nghiêm bộ trưởng bị không làm tròn trách nhiệm xâm phạm bản quyền kiểm sát sảnh mang đi, nghiêm bộ trưởng vị hôn thê không biết bơi thiếu chút nữa chết đuối. Này hai cái tin tức giống như một cánh giống nhau truyền khắp toàn bộ chính phủ ngành, mọi người tại chỗ chấn kinh, nếu nghiêm bộ trưởng thật sự làm hư làm giả sáng tạo một cái giả anh hùng, vậy hắn chỉ sợ không về được, nghiêm Vĩnh An một đường bị mang về, hắn một bước tiến kiểm sát sảnh, liền đối mặt tô Việt Thâm mặt, tô Việt Thâm lạnh lùng nhìn xem nghiêm Vĩnh An, ánh mắt sắc bén như đau, nghiêm bộ trưởng, chúng ta lại gặp mặt, nghiêm Vĩnh An nhìn xem tô Việt Thâm, tô đồng chí. Ngươi không phải đã bị cách chức sao, như thế nào còn xuất hiện tại chính phủ ngành, Tổ Việt thâm con môi cười nói, nghiêm bộ trưởng có thể còn không biết, cử báo của ngươi người chính là ta, nghiêm vĩnh an, lúc trước hắn nghĩ đông chân chân từ nông trường làm ra đến nhất định phải nhường nàng kiến công lao, trở thành sống lôi phong là đơn giản nhất sự tình, như thế nào trở thành sống lôi phong, hắn cũng thận trọng suy nghĩ qua, cứu sống đông chân chân không bản lãnh kia, cứu hỏa phiêu lưu quá lớn, Hỏa quá nhỏ hiện lên không ra công lao của nàng, nếu hỏa quá lớn, nàng có khả năng bị thiêu chết ở bên trong, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cứu người chết đuối chuyện này tốt nhất thao tác, vì thế hắn tìm thân thích ra vẽ người chết đuối, vì giảm bớt người biết, con tự mình đi làm chứng nhân, đương nhiên hắn đi làm chứng nhân, điều này cũng làm cho sự tình trở nên càng có thuyết phục lực, cũng càng dễ dàng tuyên truyền ra ngoài. Đồng thời hắn cũng suy nghĩ qua đông chân chân có thể hay không bị người vạch trần có thể tính, từ xưa đến nay, trước giờ chưa thấy qua ai cứu người về sau, còn muốn hướng thế nhân chứng minh chính mình có bản lĩnh cứu người, thật giống như cứu hỏa người, đại gia sẽ không cần thỉnh cầu bọn họ vọt vào đám cháy lại đi cứu một lần người tới chứng minh hắn dũng cảm, đông dạng, cũng sẽ không có người muốn đông chân chân nhảy vào trong nước đi chứng minh nàng biết bơi lội, mất quá vì để tránh cho ngày nào đó sự việc đã bại lộ. Hắn cũng nghĩ xong đối sách, hắn tính toán tại sau khi kết hôn nhường đông chân chân bệnh nặng một hồi, sau đem nàng tù cấm ở nhà, cứ như vậy liền sẽ không có người phát hiện, nhưng hắn nghìn tính vạn tính, không nghĩ đến tô Việt Thâm cư nhiên sẽ như thế biến thái, nghiêm Vĩnh An không biết là, biến thái người không phải tô Việt Thâm, mà là đông tuyết lục, nghiêm Bộ trưởng, này hết thảy mới vừa bắt đầu, nhìn xem nghiêm Vĩnh An sắc mặt từng chút thay đổi bạch, tô Việt Thâm trong lòng nói không nên lời sướng, Ngươi sẽ chờ đi, kế tiếp ta sẽ từng bước đưa ngươi hạ 18 tầng địa ngục, nghiêm Vĩnh An trong lòng kia cổ dự cảm chẳng lành càng thêm nồng đậm, Tô việc thâm đây là ý gì, chẳng lẽ hắn còn nắm giữ mặt khác chứng cớ không thành, nghĩ đến bị chính mình đẩy xuống vách đá dựng đứng thê tử, hai tay hắn khống chế không được rung rung một chút, tiếp nghiêm Vĩnh An trực tiếp bị đưa đến phòng thẩm vấn, trịnh phó giám đốc công an tỉnh đem tất cả chứng cớ bày ra đến, nghiêm Bộ trưởng. Ngươi thu mô thân thích hỗ trợ chết đuối sự tình, ngươi thân thích đã cung khai, về phần giúp ngươi viết đưa tin phóng viên cũng tự thú, ngươi còn có cái gì nói, nghiêm vĩnh an mặt xám như tro tàn, ta không lời nào để nói, liền kém một bước, liền kém một bước hắn liền có thể ngồi trên các mạng ủy ban phó chủ nhiệm vị trí, trịnh phó giám đốc công an tỉnh nghiêm mặt, cái gì gọi là không lời nào để nói, là chính là, không phải liền không phải, nghiêm vĩnh an trong lòng dân lên nhất cổ nghẹn khúc. Là ta làm, một bên làm sự tình nhanh chóng ghi chép xuống, trịnh phó giám đốc công an tỉnh làm cho người ta đem Đông Trân Trân mang đến, một lát sau cửa bị mở ra, đầu băng bó lại Đông Trân Trân bị mang theo tiếng vào, trịnh phó giám đốc công an tỉnh đạo, Đông Trân Trân ngươi mới vừa nói ngươi là bị Nghiêm Vĩnh An bức cho bức, nhưng ngươi lại cho không ra làm chứng theo, hiện tại để các ngươi đối chất nhau, đối thượng Nghiêm Vĩnh An đôi mắt, Đông Trân Trân hai tay run rẩy lên. Nàng cũng không muốn đem trách nhiệm giao cho Nghiêm Vĩnh An, nhưng nàng thật sự không nghĩ hồi nông trường loại kỳ quỷ địa phương. Trịnh phó giám đốc công an tỉnh, Nghiêm Vĩnh An, đối Đông Chân Chân lời nói, Ngươi có lời gì muốn nói, ở đây mọi người, bao gồm Đông Chân Chân đều cho rằng Nghiêm Vĩnh An nhất định sẽ chửi ầm lên, không nghĩ hắn nhìn xem Đông Chân Chân, gật đầu nói, không sai, tất cả sự tình đều là ta một người làm, là ta dùng quyền thế bức bách Đông Chân Chân nhưng nàng nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta, bằng không ta liền nhường nàng cả đời đều đứng ở nông trường không ra, đông chân chân bởi vì bị ta hiếp mức mới có thể bị bắt phối hợp kế hoạch của ta. Phòng thẩm vấn trong yên lặng vài giây, đông chân chân gặp quỷ giống nhau nhìn xem nghiêm vĩnh an, phản phức không tin mình nghe được, trịnh phó giám đốc công an tỉnh Mày Châu lên, nghiêm vĩnh an, tính ra tội cùng phạt, ngươi cũng biết chính mình muốn bị phán bao nhiêu năm sau, nghiêm vĩnh an đầy mặt bình tĩnh. Ta rất rõ ràng mình ở nói cái gì, đông chân chân lúc này rốt cuộc phục hồi tinh thần, thế to, phó giám đốc công an tỉnh ngươi nghe được, ta vừa rồi liền nói ta là bị cưỡng ép, các ngươi còn chưa tin ta, các ngươi hiện tại có thể thả ta đi à. Trịnh phó giám đốc công an tỉnh không nghĩ đến sự tình sẽ là cái này phát triển, đen mặt làm cho người ta đem bọn họ dẫn đi nhốt lại, đông tuyết lục đêm đó liền biết nghiêm vĩnh an xá mình cứu đông chân chân sự tình, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chân ái. Nghĩ đến này nàng nhịn không được run run, tổ việc thâm châu mày lại, bởi vì hai người khẩu cung nhất trí, thêm là nghiêm vĩnh an chủ động thừa nhận bức bách đông chân chân, chỉ sợ đông chân chân qua vài ngày cũng sẽ bị thả ra rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới nghiêm vĩnh an đến lúc này lại còn say chay chở đông chân chân, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đông tuyết lục cũng nghĩ không thông, vậy thì bất kể, người ngày mai dựa theo kế hoạch tiếp tục cử báo nghiêm vĩnh an liền tốt không có nghiêm Vĩnh An đông chân chân giống như không có nanh vuốt lão hổ, nhảy nhót không được bao lâu, Tô Việt Thâm gật đầu. Ngày thứ hai, kiểm sát sảnh nhận được Tô Việt Thâm cử báo, lại nổ tung, nếu nói lần trước chỉ là đồng tử địa chấn, lần này liền là toàn thân đều tại địa chấn, trịnh phó giám đốc công an tỉnh đạo, Tô Đồng Chí, ngươi nói lời này nhưng có chứng cớ xác thực, nhưng chứng vật chứng đều có, Tô Việt Thâm nói đem nắm giữ tư liệu trình đi lên. Trịnh phó giám đốc công an tỉnh nghiêm túc nhìn hắn trình đi lên tư liệu, sau đó chỉ vào mặt trên một cái tên đạo, người này chứng vì sao chỉ có một tên, Tô việc thâm thanh âm giảm thấp xuống vài phần, bởi vì, trịnh phó giám đốc công an tỉnh nghe hắn lời nói sau, trầm mặt một hồi lâu, chuyện này ta phải đi cùng Chu thính trưởng thương lượng một chút, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi, nói hắn vội vã ly khai văn phòng, trịnh phó giám đốc công an tỉnh đi chỉnh chỉnh một giờ mới trở về. Đáy mắt lóe ra kiên nghị ánh mắt, Chu thính trưởng đã đồng ý, lúc này đây chúng ta là một lần đại, vừa rồi trong quá trình chờ đợi, tô Việt Thâm trong lòng bất ổn, chưa từng có như thế thấp thỏm bất an qua, hắn còn tưởng rằng hai cái giám đốc công an tỉnh cuối cùng có thể sẽ không đồng ý hắn phương án, không nghĩ đến bọn họ đồng ý. Mấy ngày qua, tô Việt Thâm thon gầy trên mặt lần đầu tiên tỏa sáng ra ánh sáng, cảm ơn, cảm ơn ngươi nhóm tín nhiệm. Trịnh Phó Giám đốc Công an tỉnh vỗ vỗ bờ vai của hắn đạo, ngươi cũng xem như ta nhìn lớn lên, vốn cho là lấy năng lực của ngươi nhất định có thể leo đến vị trí cao hơn, ai ngờ, ai ngờ người tính không bằng trời tính, gặp như vậy tiểu nhân, Tô Việt thâm khóe miệng nhất lên một vòng tươi cười, ta hiện tại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn cho nào đó tội ác tày trời người được đến vốn có trừng phạt. Trịnh Phó Giám đốc Công an tỉnh thở dài, đi thôi, đem của ngươi thần bí chứng nhân nhận lấy đi. Tô Việt Thâm gật đầu quay người rời đi kiểm sát sảnh, sau đó cưỡi xe đạp đi Đông Gia, Đông Tuyết Lục quan sát thần sắc của hắn, sự tình thế nào, hai vị giám đốc công an tỉnh đồng ý sao, Tô Việt Thâm đôi mắt phục ra ánh sáng, đồng ý, ta tới đón ngươi đi nhà ta, sau đó nhường ngươi cho đổ đồng chí trang điểm, Đông Tuyết Lục nghe vậy đôi mắt theo nhất lượng, ta vừa rồi suy nghĩ qua, ta cảm thấy ta còn là trực tiếp đi kiểm sát sảnh cho đổ đồng chí trang điểm tương đối tốt. Tô Việc thâm nghĩ nghĩ gật đầu, như vậy cũng tốt, như vậy có thể càng trực quan nhường kiểm sát sảnh biết chúng ta đang làm cái gì. Đông Tuyết Lục không ngồi Tô Việc thâm xe đạp, mà lại chính mình cưỡi xe đạp đi theo phía sau hắn đi Tô gia, sau đó cùng nhau đem cả người chứng tiếp đi kiểm sát sảnh. Trịnh phó giám đốc công an tỉnh nhìn hắn lập tức mang theo bốn người lại đây, quan sát bọn họ một chút nói, Đông đồng chí như thế nào cũng lại đây, chẳng lẽ ngươi cũng là nhân chứng chi nhất. Đông Tuyết Lục lắc đầu, Không phải, ta là lại đây hỗ trợ trang điểm, trịnh phó giám đốc công an tỉnh, nhìn không ra đông đồng chí như vậy đa tài đa nghệ, văn phòng đã chuẩn bị cho các ngươi tốt, ta làm cho người ta mang bọn ngươi đi qua, một cái làm sự tình lại đây dẫn bọn hắn đi văn phòng, đông tuyết lục nắm chặt thời gian cho đổ đồng chí trang điểm, đổ đồng chí khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, đông đồng chí, trong lòng ta rất sợ hãi, ta lo lắng ta đem sự tình cho làm đập. Đông tuyết lục cầm tay nàng, đôi mắt nhìn xem nàng đạo, giống như ngươi vậy tâm địa lương thiện lại vô cùng cứng cỏi nữ đồng chí, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm đến, Đỗ đồng chí nhìn mình bị nàng cầm hai tay, mặt đột nhiên đỏ, đông đồng chí, ngươi như vậy nhìn xem ta, ta tim đập đột nhiên trở nên thật nhanh, đông tuyết lục, nữ đồng chí ngươi mặt đỏ cái gì, ngươi bộ dạng này rất không thích hợp, lúc này, nghiêm vĩnh an lần nữa bị đưa đến phòng thẩm vấn. Trịnh phó giám đốc công an tỉnh đạo, nghiêm vĩnh an, chúng ta nhận được cử báo, nói ngươi độc hại mưu sát thê tử của chính mình đổ mai, ngươi được nhận tội, nghiêm vĩnh an tiến vào trước cho rằng bọn họ lại muốn kéo giả anh hùng sự tình, không nghĩ đến xét đánh ngăn trời rớt xuống một cái lôi, lập tức xét đánh được hắn một cái trở tay không kịp, nghiêm vĩnh an hai tay khống chế không được rung rung một chút, toàn bộ đều là vô hãm ta cùng thê tử của ta tình cảm thâm hậu nàng trượt chân rất xuống vách đá dựng đứng sâu ta sống không bằng chết ta như thế nào có thể sẽ làm ra như vậy xuất sinh không bằng sự tình trịnh phó giám đốc công an tỉnh ánh mắt dừng ở hắn tay run rẩy thượng trong lòng càng thêm có nắm chắc ngươi không thừa nhận không có việc gì chúng ta kiểm sát sẵn làm việc trước giờ đều chú ý chứng cớ nói hắn làm cho người ta đem chứng cớ cùng trong đó hai người chứng dẫn tới nghiêm vĩnh an đôi mắt nhìn trầm trầm cửa sau đó liền nhìn đến một cái người xa lạ bị mang theo tiếng vào Tại người xa lạ mặt sâu là hắn tiểu cử tử, cũng chính là Đỗ Mai đệ đệ đổ sợ an, đệ nhất nhân chứng gọi Vương Phú Căng, trịnh phó giám đốc công an tỉnh đạo, người đối ngoại tuyên truyền, ban đầu là thê tử của người Đỗ Mai chính mình kiên trì muốn đi vách đá dưỡng đứng, nhưng này vị Vương Phú Căng đồng chí chính tay nghe được là người kiên trì muốn đi vách đá dưỡng đứng, thê tử người vốn đã rất mệt mỏi không nghĩ đi qua, nhưng người kiên trì cổng thê tử người đi vách đá dưỡng đứng, Vương Phú Căng gật đầu, chính là như vậy. Lúc ấy ta ở trong rừng tìm nấm, thuận tiện nhặt chút củi khô trở về đốt, ta lúc ấy đứng ở một cây đại thụ mặt sau, cho nên hai người bọn họ phu thê không có nghe được ta mà nói, ta nhặt xong củi khô liền trở về, bởi vì ta ở tại trong thôn đầu, cho nên cũng không biết vị kỳ nữ đồng chí theo sau trượt chân ngã xuống vách đá dưỡng đứng, là sau này Tô Việt Thâm đi vách đá dựng đứng phía dưới thôn trang nhỏ tìm người, hỏi ngày đó có người hay không đi trên núi đốn củi mới tìm được hắn. Nghiêm Vĩnh An môi run run hai lần, cái này thật là ta nói dối, ta lo lắng nếu ta nói là ta kiên trì muốn đi vách đá dựng đứng, đại gia hội trách cứ ta, đổ gia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ta, nhưng ta không có giết ta thê tử, nàng là không cẩn thận rớt xuống đi, trịnh phó giám đốc công an tỉnh không có để ý hắn, quay đầu nhìn về phía đổ sợ An, ngươi nói ngươi trước phát hiện Nghiêm Vĩnh An cho ngươi tỉ dùng trong thuốc mặt hạ độc, đổ sợ An hung hăng trừng Nghiêm Vĩnh An, đối. Tỷ của ta từ tháng 2 bắt đầu sinh bệnh, ta đi nghiêm gia nhìn nàng, sau khi vào cửa vừa vặn đụng vào nghiêm vĩnh ăn lấy thuốc cho ta tỷ dùng, thuốc kia là thuốc một, mặt trên có một chút rất kỳ quái tiết, lớn nhỏ cùng tảng lớn da đầu tiết đồng dạng, nhan sắc là màu bạc trắng, ta lúc ấy kỳ quái, còn hỏi hắn đó là thứ gì, hắn nói là bộ thân thể, quay đầu ta lo lắng thứ đó đối tỷ của ta thân thể có hại, liền nhường tỷ của ta vụn trộm giấu lại một bao dược cho ta. Ta trải qua nhiều mặt làm cho người ta kiểm chứng, mới biết được những kỳ bạch tiết là nhôm mảnh, biết là nhôm mảnh sau. Ta từ nhôm chế phẩm mặt trên làm hạ một ít tiết dùng đến mỗi ngày cho ăn đồ vật con thỏ. Con thỏ ăn sâu thượng thổ hạ tả, bệnh trạng cùng tỷ tỷ của ta mười phần tương tự. Không đến mười ngày con thỏ sẽ chết, nghiêm vĩnh an hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay từng chiếc bại lộ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, chút thuốc này đều là trải qua thầy thuốc xác nhận qua. Về phần ngươi nói nhôm mảnh bạch tiết, đó là bịa đặt cho dù có, là ai nói cho ngươi biết nhôm mảnh sẽ ăn chết người, hiện tại bao nhiêu người trong nhà cà mèn, muôi cùng nồi đều là nhôm chế phẩm, nếu là nhôm sẽ khiến nhân trúng độc, như thế nào không thấy những người khác gặp chuyện không may, này năm thay rất nhiều nhôm chế phẩm dụng cụ, càng về sau chứng thực đối thân thể có hại mới bị đào thải ngừng dùng, nghiêm vĩnh an lúc này liền có thể nghĩ đến dùng kim loại nặng giết người, đích xác lợi hại. Đỗ sợ an nghiến răng nghiến lợi trừng hắn, nghiêm vĩnh an, ngươi có thể phủ nhận ta nói chứng cứ, nhưng ngươi có bản lĩnh đối tỷ của ta phủ nhận sao, nghiêm vĩnh an không rõ hắn lời này là có ý gì, ngay sau đó cửa bị đẩy ra, một thân ảnh đi đến, đi vào đến nữ nhân chống quải trượng, đi đường khập khiển, nghiêm vĩnh an ánh mắt từ đối phương chân hướng lên trên giời, cuối cùng dừng ở trên mặt của đối phương, ngay sau đó hắn phát ra một tiếng thanh âm kỳ quái. Thanh âm kia giống như từ trong cổ họng phát ra đến, nữ nhân kia khập khiển đi vào đến, khóe mắt muốn nứt trừng nghiêm vĩnh an đạo, nghiêm vĩnh an, không thể tưởng được chúng ta còn có thể gặp mặt đi, nghiêm vĩnh an toàn thân run rễ thật tốt giống cái sàn, trên mặt không có một ti huyết sắc, A mai, người, con sống, kia vách đá dưỡng đứng sâu hơn 800 bể, người ngã xuống đi khẳng định chết chắc rồi, sau này hắn mời mười mấy nông dân cùng hắn cùng nhau tiến rừng rậm tìm kiếm. Chỉ tìm đến một ít hài cốt cùng đổ mai dậy, những người đó đều nói đổ mai thi thể hẳn là bị giả thú ăn hết. Ngươi đương nhiên không nghĩ ta sống, đáng tiếc lão thiên có mắt, ta rớt xuống đi thời điểm rơi xuống trên một cây đại thụ. Sau này ta bị chân núi thôn dân cứu đi, bất quá ta bị thương rất nghiêm trọng, cho tới hôm nay trở về, nghiêm vĩnh an, đổ mai đôi mắt giống như thối độc độc xài nhìn hắn, nghiêm vĩnh an, ngươi cho ta hạ độc còn chưa tính, ngươi còn lo lắng ta ngại các ngươi đường khẩn cấp đem ta đẩy xuống vách đá dưỡng đứng, nghiêm vĩnh an, ngươi xem trên mặt ta vết sẹo, ngươi xem đùi ta, đây đều là nhờ ngươi ban tặng, nghiêm vĩnh an giống như cựu điên phong phát tác đồng dạng run rễ cái liên tục, A mai, ta, ta, không phải cố ý, ngươi đương nhiên không phải cố ý, bởi vì ngươi là cô ý, đỗ mai cắn răng nghiến lời nói, đỗ mai nói xong chưa để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía trịnh phó giám đốc công an tỉnh đạo, phó giám đốc công an tỉnh, Ta muốn cử báo nghiêm Vĩnh An mưu hại tánh mạng của ta, nghiêm Vĩnh An nghĩ đi ngăn cản Đỗ Mai, đứng lên liền hướng nàng nhào qua, nhưng hắn mới đứng lên liền bị đứng ở hắn hai bên làm sự tình cho đè xuống, cho ta thành thật chút, lúc này nghiêm Vĩnh An nào có bộ trưởng uy nghiêm, đầu bị gắt gao đặt tại trên mặt bàn, hắn tức giận đến muốn ói máu, a Mai, nhìn tại vợ chồng chúng ta một hồi phân thượng, nhìn tại hai đứa nhỏ phân thượng, ngươi liền tha thứ ta lần này, đến nhường này, chỉ có Cầu được Đỗ Mai tha thứ hắn, nhưng nàng từ bỏ cử báo, hắn mới có có thể sống sót, bằng không hắn chết định, Đỗ Mai đạo, cho nên ngươi đây là chính miệng thừa nhận đẩy ta hạ vách đá dựng đứng, nghiêm vĩnh an đầu bị đè nặng 10 phần khó chịu, nước miếng liên tục từ khóe miệng chảy ra, khiến hắn cảm thấy 10 phần xấu hổ, a Mai, đẩy ngươi đi xuống là ta không đúng, là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta thật sự biết sai rồi. Nhìn tại hài tử phân thượng ngươi diễu cực cử báo đi, ngươi suy nghĩ một chút đại quân cùng tiểu quân, nếu ta bị bắn chết, bọn họ về sau làm sao bây giờ, đổ mai đi trên mặt hắn phun một bãi nước miếng, quay đầu nhìn xem trịnh phó giám đốc công an tỉnh, phó giám đốc công an tỉnh ngươi cũng nghe được, hắn chính miệng thừa nhận đem ta tiểu di đẩy xuống vách đá dưỡng đứng, nói xong lời này nàng hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, sau đó bụng mặt khóc lên, tiểu di, nghiêm vĩnh an trong lòng lọt bột một chút. Đầu óc đột nhiên linh quang chợt lóe, ngươi không phải đổ mai, ngươi không phải đổ mai, đổ Trân Châu đỡ nàng tiểu Cửu Cửu đổ sở an tay đứng lên, Trừng Nghiêm Vĩnh An đạo, ta tiểu Di đã bị ngươi hại chết, ta tự nhiên không phải nàng, nàng bởi vì lớn cùng tiểu Di có vài phần tương tự, cho nên lần này mới bị lựa chọn ra vẽ tiểu Di đến Trá Nghiêm Vĩnh An, ít nhiều vì kỳ Đông Tuyết Lục đồng chí, bởi vì nàng cao siêu trang điểm kỹ thuật, nhưng nàng nhìn qua lão hơn 10 tuổi. Cũng làm cho nàng nhìn qua cùng nàng tiểu di đạt tới lấy giả đánh tráo trình độ, nghiêm vĩnh an lúc này mới phát hiện mình bọn họ đạo, nếu không phải hắn chính miệng thừa nhận đem đổ mai đẩy xuống vách đá dưỡng đứng, cho dù có người thôn dân kia cùng đổ sở an chứng cứ, cũng chưa chắc có thể đem hắn hình phạt, nhưng hiện tại hết thảy đều xong, nghiêm vĩnh an đột nhiên toàn thân kịch liệt run rẩy lên, ngay sau đó nhất cổ khó ngửi thỉ niệu vị từ trên người hắn bay ra, hắn hắn một cái làm sự tình đạo, mẹ hắn. Nghiêm Vĩnh An lại sợ tới mức đem phân kéo ở trên quần, trịnh phó giám đốc công an tỉnh nhìn hắn co giật được lợi hại như vậy, nhíu mày đạo, nhanh buông ra hắn, ta nhìn hắn có thể là trúng gió, ở đây mọi người giật mình, còn trẻ như vậy cũng sẽ trúng gió, được Nghiêm Vĩnh An còn giống như thật là trúng gió, hắn không chỉ đại tiểu tiện không khống chế, hơn nữa lệch miệng nghiêng mắt, nửa cái lời nói không nên lời, mọi người, kế tiếp Nghiêm Vĩnh An bị đưa đi bệnh viện. Thầy thuốc chẩn đoán chính xác hắn là thiếu tâm huyết não trung phong, bất quá coi như là trúng gió, cũng tránh không được nghiêm Vĩnh An tội, tính ra tội cùng phạt, nghiêm Vĩnh An rất nhanh bị phán xử tử hình, nửa tháng sau bắn chết, sao sao, nghiêm Vĩnh An độc hại thê tử sự tình rất nhanh truyền đi, toàn bộ kinh thị người đều chấn kinh, lúc trước cái kia ái thê như mạng nam nhân, lại là cái tái thế Trần Thế Mỹ, không, so Trần Thế Mỹ còn muốn đáng sợ đó là một cái khoác gia người độc xà Đỗ Mai sinh hai đứa nhỏ bị Đỗ sợ an tiếp về Đỗ gia đi hai đứa nhỏ khi còn sống đều là Đỗ Mai một tay nuôi lớn phẩm tính giống Đỗ gia người nghiêm gia liền rất thảm mọi người trừ Thoá mạ nghiêm Vĩnh An còn chạy đến nghiêm gia đi ném rác tạc tiểu nghiêm phụ cùng nghiêm Vĩnh An huynh đệ tỷ muội cùng với chất tử chất nữ toàn bộ đệm trải giường vị hoặc là nhà máy cho nghỉ việc trong nhà ra cái ác ma giết người bọn họ đời này cũng đừng nghĩ ngẩn đầu lên Này hắn thân thích đều khẩn cấp cùng bọn họ đoạn tuyệt thân thích quan hệ, tỏ vẻ về sau không bao giờ lui tới, phương Tĩnh viện nghe được tin tức sau, lập tức chạy tới đông gia, tuyết lục, nghe nói người cũng cùng nhau tố cáo nghiêm vĩnh an, người mau đưa chuyện đã xảy ra đều nói cho ta biết, đông tuyết lục một bên làm rót thang bao gia mặt nhi, một bên đem sự tình đơn giản nói một lần, phương Tĩnh viện trừng mắt to con mắt, đổ trân châu cùng đổ mai hai người nghĩ sai 17-18 tuổi. Ngươi trang điểm sâu thật có thể làm cho nàng lão thật mấy tuổi, cùng nhìn qua cùng đỗ mai giống nhau như đúc. Đông tuyết lục đem bó kỹ bánh bao bỏ vào lồng hấp đi hấp, lắc đầu nói, đâu có thể nào giống nhau như đút, chỉ là có bảy tám phần giống mà thôi, lúc ấy nghiêm vĩnh an là rối loạn tâm trí, một cái tiếp một cái cử báo nịnh xuống đến, hắn trong lòng hẳn là bị ảnh hưởng, đột nhiên nhìn đến đỗ mai chết rồi sống lại, tự nhiên sẽ không tinh tế đi phân biệt. Thêm nàng cố ý tại đổ chân chân trên mặt lấy chút vết sẹo, như vậy Nghiêm Vĩnh An vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt liền sẽ tập trung ở trên mặt nàng vết sẹo thượng. Phương Tĩnh viện đột nhiên đỏ mặt nói, đoàn Văn Công lãnh đạo muốn giới thiệu cho ta đối tượng, ngươi lần sau có thể hay không giúp ta hóa cái mỹ nhân trang. Đông Tuyết Lục nhìn nàng một cái, "Có thể, bất quá chính ngươi muốn chuẩn bị tốt đồ trang điểm." "Đúng rồi, Đông Chân Chân bên kia có tin tức sao? Nghiêm Vĩnh An bị hình phạt sau" Đông chân chân theo sau bị phóng ra, quả thực có thể nói đánh không chết tiểu cường, phương tĩnh viện biểu môi nói, nàng bị hội phụ nữ cho nghỉ việc, bây giờ tại trong nhà không có chuyện gì làm, trước đó nàng thành sống lôi phong, đông gia mỗi người nâng nàng, bây giờ nghe nói nhớ đem cho nàng đuổi ra, đông tuyết lục nhíu mày, đuổi ra, không về phần đi, phương tĩnh viện gật đầu, nghe nói là bởi vì nàng cùng nghiêm vĩnh an đến qua hôn, đông gia sợ nàng sẽ ảnh hưởng trong nhà người. Cho nên muốn cho nàng xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, đông chân chân không muốn gì, đông gia mấy ngày nay ẩm ị thật sự lợi hại đâu. Trước ta có chút không rõ ngươi vì sao đột nhiên không theo bên kia đông gia liên lạc, ta hiện tại mới hiểu được ngươi không liên hệ là thông minh thực hiện. Liền đông gia loại kia nâng cao đạp thấp tác phòng, nhìn liền làm cho người ta buồn nôn, đông tuyết lục khóe miệng kéo kéo không ứng nàng lời này, trong lòng tự hỏi nên như thế nào duy nhất đem đông chân chân làm sợ. Nếu có biện pháp lời nói, tốt nhất là đem nàng đưa đến xa xôi nông trường đi cải tạo, hai người khi nói chuyện, nóng hầm hập rót thang bao liền hấp tốt, rót thang bao sắc bạch như ngọc, nước canh nồng đậm ngon, thang bao da mỏng bạc non nớt, cắn một cái nước chật nít toàn bộ khoang miệng, tiên hương lại có trình tự cảm giác quả thực tuyệt không thể tả, phương tĩnh viện một người ăn hai lồng hấp mới trở về, trong căn cứ, tình yêu ba món ăn gà tâm tình hôm nay đều hết sức tốt, ngày nay buổi sáng ôn như quy thu được đông tuyết lục gửi tới được thụy sĩ quân dụng đao cùng đồng hồ báo thức bên trong còn có ngưu yết đường cùng mặt khác điểm tâm ôn như quy miệng ăn ngưu yết đường cầm trong tay thụy sĩ quân dụng đao đáy mắt tràn đầy nhu tình gần một tháng không gặp mặt hắn hận không thể lập tức bay trở về căn cứ người nhìn đến ôn như quy trên mặt xuất hiện tươi cười liền đoán được hắn hẳn là lại là thu được vị hôn thê bao khỏa không phải là độc nhất vô song chu diễm tâm tình cũng rất tốt. Tuần sau chính là ta tiệc cưới, các ngươi đến thời điểm dù có thế nào muốn đi, hắn đợi một ngày này chờ thật là lâu, Hoàng Khải Dân còn vụn trộm nói với hắn, chờ cưới tức phụ, về sau liền có thể sung sướng, vui sướng, cái này làm cho người ta mặt đỏ tim đập dồn dập từ ngữ, hắn hiểu, ai ngờ Hoàng Khải Dân tâm tình càng tốt, hắn cười đến miệng cơ hồ muốn được đến bên tai, Chu Diễm không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi đây là xảy ra chuyện gì sự tình tốt. Hoàng Khải Dân khóe mắt cười ra nếp nhăn, ta muốn làm ba ba, trong nhà ta hôm nay gọi điện thoại lại đây nói vợ ta mang thai, ôn như quy cùng Chu Diễm hai người cùng nhau khiếp sợ, chúc mừng ngươi, mất quá ngươi chớ đắc ý, rất nhanh ta cũng sẽ làm ba ba, Chu Diễm khẩu khí chu chát, nói xong còn không quên đạp ôn như quy một chân, chính là như quy tương đối thảm, còn phải đợi hai năm mới có thể kết hôn, ôn như quy, nhìn ôn như quy ăn quả đắng dáng vẻ. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người trong lòng giống như tam chê sau ăn ướt lạnh dưa hấu, thắng hồi một ván, thật đã, qua hai ngày, đông tuyết lục từ phương tỉnh viện trong miệng được đến một cái rung động tin tức, đông chân chân muốn kết hôn, nàng muốn kết hôn đối tượng không phải người khác, chính là phương tỉnh viện trước chia tay đoạn tụ nam hướng bành.